Chương 101, Thực vật chiến sùng vật khi khanh thời khanh liều ý y y h thử hạ phát hiện còn rất tốt dùng trực tiếp ôm chặt thời khinh khinh thân tỉ ngươi đối ta thật sự là rất được rồi thời khinh khinh ghét bỏ đầy r a nàng loại này t ử chính là theo ngươi cho ta kia phá trong gói to làm ra đến ta thật vất vả bồi dưỡng sống cho ngươi một viên này một phương diện bảo vệ ngươi an toàn về phương diện khác ngươi có thể luyện luyện ám sát kỹ xảo sẽ không trong lời nói liền cùng trong đội ngũ nhân học bọn họ đều là thực có người có bản lĩnh về l i ề u y y y y thời khinh khinh đã tưởng hảo chờ lần thứ hai thức tỉnh thời điểm liền cho nàng phóng thượng tốc độ hệ tinh hoạch nhường nàng thức tỉnh tốc độ hệ dị năng hơn nữa ẩn thân dị năng cùng này chỉ chiến sủng liều y y y thỏa thỏa thành tựu thích khách không lại nói hạ liều y y y y đối với thời khinh khinh nói cái kia phá gói to cũng không có nhiều rồi dám hay là muốn cảm tạ thân tỉ nếu không là ngươi trong lời nói kia này nọ đặt ở ta nơi này cũng là lãng phí điểm này nàng vẫn là rất tự mình hiểu lấy thời khinh khinh gật đầu nói ngươi đã lựa chọn theo ta ta đây liền sẽ không bạc đ á i ngươi liều y y y cảm động nói trừ bỏ ca ca ta thân tỷ là đối ta tốt nhất nhân trước kia ca ca trong đội ngũ cũng có rất nhiều nhân đối nàng tốt khả kia đều là ở định b ỡ nàng cũng không có bao nhiêu thật tình thời khinh khinh cũng là bất đ ộ n g nàng là thật vì nàng lo lắng thời khinh khinh lâm đi ra ngoài tiền nói loại này từ sự tỉnh trước đừng nói đi ra ngoài trở về sau thích hợp lại lấy ra lần thứ hai sau khi giác tỉnh lại lấy ra hơn thích hợp liệu y y hung hăng gật đầu ta sẽ giữ bí mật vẻ mặt người i ê n tâm tiểu biểu cảm đáng yêu nhanh Ý san phòng nghiên cứu ở thần lăng đại hạ địa hạ mười lăm tầng xem chung quanh kiến trúc đây là một tòa thành thị tương đương phát đạt địa phương Tụ tập ụ t nhân loại cũng không ở số ít những người này thật đúng là thác đại thế nhưng đem như vậy nguy hiểm phòng nghiên cứu thành lập ở trung tâm thành phố hoàn toàn là làm từ tiết tấu quý nhuế không lời nào để nói chẳng lẽ nàng muốn nói phòng nghiên cứu nghiên cứu là sinh vật sinh mệnh học không là cái gì cao đoan vũ khí đường náo đều chỉnh sinh ra hóa nguy cơ nơi nào còn có thể không nguy hiểm đối với cấp nghiên cứu khoa học nhân viên bôi đen tồn tại quý nhuế cũng rất tức giận nàng nhưng là muốn vào xem một chút bọn họ đều nghiên cứu xuất r a gì nếu kia t ă n g thi vi rút ước chế tế không có tác dụng gì nhưng này liền làm cho bọn họ này một đội nhân hộp máu trải qua dài như vậy thời gian tâm huyết không tốt mệnh thật đau quý nhuế cấp chính mình cố lên bơm hơi tư tưởng không cần như vậy ưu ám nói không chừng nhân ra thật sự nghiên cứu xuất r a t ă n g thi vi rút ước chế tế đâu quý mặc ngôn diêm hy sa nam theo ta đi vào còn lại nhân tại chỗ chú lưu phong thúc tạm đại đội trưởng chi trước ba giờ sau sau không ra mặc y r i a na viên húc tổ chức cứu viện còn lại nhân lui lại khương hải lượng vừa muốn nói chuyện l i ề u y rìa liền d ơ lên thủ đến ta còn có ta ta rất hữu dụng mọi người này mọi t ử thật sự là không có lúc nào là không ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình mặc y r i a na liếc mắt một cái chừng đi qua lưu thủ chiếu cố ca ca ngươi liệu y rìa lui lui cổ ấp đúng nói kia vậy được rồi c h ắ t c h ắ t nhắn t ỉ n h quật cường nhìn về phía mạc iri h n a nhưng là ta thật sự rất hữu dụng mạc iri h n a không nói gì quý nhuế khỏe môi chịu chịu chúng ta biết ngươi rất hữu dụng hiện tại là cha xét tình huống bên trong ngươi trước nghỉ ngơi dưỡng s ứ c tổng có thể có dùng được đến ngươi địa phương dứt lời nhìn về phía diêm hy quý nhuế tiếp tục nói ngươi diêm hy ca là tinh thần hệ dị năng còn so với ngươi có kinh nghiệm c h a xét tiến trình hội nhanh chút liệu y y y nhìn nhìn diêm hy cho hắn làm cái cố lên động tác diêm hy c à cố lên động bi lp lì đ ó i ổ